Để đến tổng đàn hội vệ đạo Dọc đường Bao nhiêu luồng tư tưởng nổi lên như là sóng cồn Trong đầu óc của chàng Hình dạng người mạo sừng phụ thân Đã hai lần giết hụt chàng Là tổng tuần hội vệ đạo Cũng hiện hiện lên Thêm vào đó vệ đạo hội chủ giữa ngày cử hành đại điểm Kéo chàng lên ghế thượng tần Làm cho chàng suy nghĩ Có khi họ đã phát giác ra Thần thế của chàng Nếu đúng như vậy thì chàng chẳng cần giữ bí mật làm gì, cứ thẳng thắn đến nơi đòi trả oán. Nhưng chàng lại nghĩ đối phương nhiều người thế mạnh, báo thù không phải là chuyện dễ. Nếu thất bại, chàng sẽ ôm hận ngàn thù. Nhưng mà nếu chàng tiếp tục giữ bí mật thần thế của mình, thì trên sự thật lại không có ý nghĩa gì. Từ văn nghĩ tới nghĩ lùi mà không quyết định được nên làm như thế nào cho phải. Đêm tàn canh tạ, trời lại sắp sáng. Từ văn đã tới chân ngọn núi mé bắc dãy đồng bách. Hôm cửa đại điểm lập tổng đàn, chàng đã được họ tiếp đón tại đây. Qua chỗ này là đường vào đi vào núi. Từ văn ôm mối căm hận hăm hở đến đây. Bây giờ, chàng lại đâm ra dò dự. Chàng chưa tính đến chương trình hành động, nên chàng cần bình tĩnh để suy nghĩ. Thế rồi, chàng bỏ đường quan đạo, tiến về phía hoàng Giả Từ văn chạy một hơi mười mấy dặm Khi mà đến trước một khu rừng âm ủ Thì dừng bước lại Chàng lựa một nơi kín đáo Vào ngồi ẩn để mà suy nghĩ Nhiều hoàn cảnh để khiến cho chàng Biến thành phong trần Tính màu lẹ tương nhanh Dường như là tiêu mất hết Từ văn ở vào tình trạng con người đánh bạc Chàng biết Mình không thể nào đánh nhiều được Chàng phải thắng chứ không được bại Nên là chàng cần phải suy nghĩ cẩn thận Chàng tư lượng với công lực hiện giờ mà lấy một trọi với những cao thù hạng nhất như là táng thiên ông hoặc là người trong kiệu và vệ đạo hội chủ thì không cần đáng lo. Nhưng mà nếu bọn họ liên thủ tập công thì hậu quả khó mà biết được. Còn dùng trí mà thân phận của mình đã bị đối phương biết rõ thì cũng khó bề hành động. Chàng càng lo sợ hơn nữa vì thân thế của mình đã bị bại lộ. Chàng thẳng thắn tầm kiều Thì đối phương không cần lựa chọn thủ đoạn Để mà đối phó với chàng Chàng nhớ tới phụ thần Không thấy ông hành động gì Mà cũng không có tin tức cho chàng Khiến chàng phải ngấm ngẩm suy nghĩ Giữa lúc từ văn đang do dự Thì có tiếng đàn bà khóc thút thít lọt vào tai Chàng tự hỏi Ai lại vào trong rừng khóc lóc giữa đêm khuya thế này Chàng không muốn hỏi đến Nhưng mà không thể nào yên tâm được Thế rồi, chàng đứng lên đi về phía phát ra tiếng khóc. Tử văn đi đến gần tới nơi, tiếng khóc nghe càng rõ hơn. Đột nhiên, một bóng hồng lọt vào mắt của chàng. Tử văn sửng sốt dừng chân đứng lại. Người đang khóc đây, rõ ràng là thiếu nữ áo hồng phương tử vi Chàng tự hỏi, nàng có điều gì thương tâm, sao lại một mình lén ra đây ngồi khóc? Lòng chàng khác nào một đống trò nguội lóe lên một chấm lửa. mối tâm tình đã tắt ngấm bây giờ toàn cháy trở lại nhưng một ý nghĩ khác đã phủ nhận mối tình này nàng là một phần tử trong bọn cừu gia phương tử vi ngồi tựa vào một gốc cây hai vai rung động mãnh liệt tuy thích khóc là thiên tính của đàn bà con gái nhưng một thiếu nữ võ lâm nếu không gặp việc thương tâm đến cực điểm thì không bao giờ khóc tử văn lại nghĩ đây là một cơ hội may mắn Để nghe ngóng tin tức của Đỗ Như Lan, đặng hoàn thành tâm nguyện cho lão quái. Gọi là một chút đền đức công lao mà lão đã chút công lực cho chàng. Tử văn muốn hỏi nàng về bao nhiêu kẻ thù thất tình bào và nguyên nhân họ đã gây thủ oán. Sau nữa, vấn đề hỏi cho biết thân phận của nàng cũng quan trọng không kém. Tử văn đánh bạo xuất hiện. Bất thình lình Chàng thấy một bóng người thấp thoáng. Một bà già mặc áo sặc sỡ xuất hiện như là ma quỷ đến bên mình phương tử vi. Tử văn vội dừng bước, núp vào sau một gốc cây. Chàng nhớ lại ở núi Bạch Thạch đã xảy ra cuộc ác chiến, mà chàng cũng đã thấy mụ già mặc áo sặc sỡ xuất hiện. Chàng cho là mụ này ngày trước đã bắt phương tử vi đem tới, không còn nghi ngờ gì nữa. Mụ già dĩ nhiên là người trong hội vệ đạo. Mù cất tiếng trầm trọng hỏi. Cái con nhà đầu kia, về đi thôi. Phương tử vi ngẩng đầu lên đáp bằng một giọng cương quyết. Mộ mộ, vi nhi không về đâu. Mặt nàng nước mắt đầm đìa như là hoa lê mưa động, thêm vào một đôi mắt u oán khiến người nhìn thấy không khỏi động tâm. Tử văn đứng ở trong bóng tối, sóng lòng cũng gậy lằn tằn. mụ già mặc áo sọc sỡ hắng giọng luôn mấy tiếng rồi hỏi Người dám bướng bỉnh thế ư phương tử vi đột nhiên quỳ hai gối xuống cất giọng bị ai nói mẫu mẫu xin mẫu mẫu tha thứ cho vi nhị có điều lầm lỗi rồi nàng nghẹn ngào không nói được nữa mụ già hỏi Người định làm cái gì đây phương tử vi đáp vi nhị Chỉ muốn chết. Cái con nhà đầu này, Người nói gì mà kỳ vậy? Mộ mộ, Vì nhi có sống cũng bằng thừa. Từ văn không hiểu ra sao, Mộ già và thiếu nữ có mối liên quan như thế nào? Tại sao nàng lại nói như vậy? Mộ già thở dài một tiếng, Rồi dịu giọng hỏi, Cái con nhà đầu ngớ ngẩn này, Vì lẽ gì? Mà ngươi lại đi tìm cái chết. Phương tử vi nghẹn ngào hồi lâu không nói lên tiếng. Mộ già đưa tay xoa đầu nàng, khác nào thí dỗ còn ít. Mộ hỏi, thấy con nhà đầu này, hay là ai bắt nạt ngươi? người nói ra, mộ mỗ sẽ trả thù cho. Phương tử vi dường như là bị nhiều điều oan khuất. Nàng nghe mộ nói, liền oà khóc lên. Mù già lại hắng giọng một tiếng, rồi chở gót quay đi. Chẳng bao lâu, mụ lại xuất hiện, tay sách một người áo trắng, liệng xuống đất, đánh hụt một tiếng. Người áo trắng bật tiếng rền la. Tử văn đảo mắt nhìn ra, bất thần chấn động tâm thần. Người mặc áo trắng này, chính là thiếu hội chủ, tên gọi là lục quân. Lục quân dùng thủ đoạn đề hèn, dụ dỗ cho phương tử vi nói ra nơi cất giấu thạch Phật. Kết quả, Thạch Phật bị diệu thủ tiên sinh lấy mất. Lão vẫn đi lại trên trốn giang hồ, không biết sống chết thế nào. Mụ già mặc áo sặc sỡ, trò tay vào mặt của Lục Quân nói, Cái con nhà đầu kia, có phải cái thằng lõi này, khi phụ người của đúng không? Vừa rồi, sao người lại năn nỉ trò gã? Lục Quân trở mình ngồi dậy, nhìn Phương Tử Vi nói, Vi muộn, trước đây tiểu hình có chỗ hồ đồ gây ra những việc đó tiểu hình tự biết mình có muôn thác cũng không đủ trục tội vì vậy mà tiểu hình chạy về đây không phải đề cầu vì muội lượng thứ mà chỉ hy vọng được chết dưới bàn tay của vì muội gã nói xong hai giọt lệ nhỏ xuống phương tử vi nghiến răng trợn mắt nhìn lục quân nói ta muốn phân thầy người giật thành muôn đoạn Mụ già lạng người đi, vô lấy lục quân như là quạ vồ gà con. Mụ xách gã lên, lớn tiếng quát. Thằng lõi này! Lão nhận ra, phải xé xác người già Lục quân mặt xám như là cho tàn, la lên. Vì muội, ta vĩnh viễn yêu vì muội. Duyên này, mong đợi kiếp sau gặp lại. Từ văn nghe gã nói mà bực mình, chàng nghi ngờ tự hỏi. Chẳng lẽ... Thằng loại này quả nhiên là có một mối thâm tình như thế ừ. Mụ già mặc áo sạc sỡ, hai tay nắm lấy hai chân của lục quân, toàn xé già. Phương tử vi la lên. Mô mô! Mụ già liền dừng tay lại hỏi. Cái con nhà đầu kia, ngươi còn có ý gì nữa? Phương tử vi vừa khóc vừa đáp. Xin mô mô tha cho ý. Mộ già sửng sốt hỏi. Sao? Tha cho gã ư Ngươi không muốn xé xác gã ra làm muôn đoạn hay sao? Nhà đầu. Ngươi đừng để gã dùng lời nói khéo làm cho đầu óc bị tối tầm. Gã là một đứa lỏng làng dạ thú. Ngươi đã bị gã lừa lọc đến thế mà chưa mở mắt ra ư Mộ mỗ: Xin mộ mỗ dùng thà. Mụ già hất tay liệng lục quân ra ngoài mười trượng. Gã la lên một tiếng thề thảm Người gã bị liền tới gần chỗ từ văn ẩn núp, chỉ cách chừng tám thước. Tử văn toàn vùng trường đánh chết gã, nhưng rồi chàng nhẫn nại không động thủ. Lục quân rên lao hồi lâu mới lồm cồm ngồi dậy được. Gã khóc lóc cất tiếng gọi. Vì muội vì muội còn thanh toàn cho ta ừ. Phương tử vi quát lên. người cút đi. Lục Quân la lên một tiếng hỡi ôi rồi thở dài sườn sượt. Gã cất giọng bị ai khiến người nghe không khỏi động tâm. Gã nói: "Vì muội, Tiểu Huỳnh một bước lầm lỡ, tự biết mình kiếp này không đáng thân cận với vì muội nữa. Đời Tiểu Huỳnh chẳng còn chi là sinh thú, chỉ mong được chết để chuộc tội lỗi, mà sao vì muội còn thanh toàn cho Tiểu Huỳnh?" Phương tử vi dậm chân, nàng dơ tay áo lên che mặt nói. Ngươi cút đi! Lần này, giọng nói còn nghiêm khắc hơn lần trước. Lục quân nghiến răng nói. Vì muội tiểu huynh thề có trời đất chứng mình. Kiếp này, tiểu huynh đã thuộc về vì muội rồi. Mộ già không nhấn nại được nữa. Mộ lớn tiếng quát. Tiểu tử, ngươi đừng dường lại nữa. Muốn sống... thì cút ngay còn lại nhảy là lão nhân già xé xác già đó lục quân đưa mắt nhìn phương tử vi cất giọng thê lương vì muội chúng ta vĩnh biệt từ đây tha thứ cho tiểu huỳnh không hẹn ngày tái ngộ lục quân vừa dứt lời đã ôm đầu lùi thùi chạy đi như bay phương tử vi toàn mở miệng gọi nhưng không thốt nên lời đôi dòng lệ lã trá tuồn rời Từ văn muốn rượt theo lục quân để đập chết gã. Nhưng rồi chàng lại nhẫn nại. Vì chàng muốn nói chuyện với Phương Tử Vì về nhiều vấn đề thiết yếu mới mong tìm được đáp án một cách màu lẹ. Hơn là đi mò mẫm không biết bao giờ cho ra manh mối. Chàng lo mộ già kia sinh chuyện rắc rối cho mình. Từ văn còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe mộ già cất tiếng lạnh lùng hỏi. Là ai? Sao không trưởng mặt ra đây? Chẳng lẽ... Còn muốn lão nhân già mời nữa hãy chẳng. Từ văn chấn động tâm thần, miệng lầm bẩm, Té giả, mình đã bị lộ hành tích rồi. Đột nhiên, một tiếng cười lại vang lên. Một bóng người cao lớn từ trong một đám cành cây rậm rạp từ từ xuất hiện. Từ văn thở vào một cái. Té già mụ già nói đây không phải là mình, mà là người kia. Chàng định thần nhìn lại. thì là một nhà sư đầu đội mũ vàng dâu tóc bạc phờ tay cầm cây phương tiện sàn nặng đến ngoài trăm cân mụ già rất đối ngạc nhiên run lên hỏi lão đầy ư nhà sư đi tới mụ còn cách không đầy một trượng thì dừng bước lão cười khanh khách hỏi chắc mụ không ngờ nhỉ mụ già hừ một tiếng rồi nói bạch đầu thái tuế Ta thật không ngờ. Ta tưởng lão đã tàn xương nát thịt rồi chứ. Từ văn chấn động tâm thần, chàng không ngờ nhà sư này lại là bạch đầu Thái Tuế, một trong võ lâm song quái mà phụ thân chàng đã từng nói đến từ hồi chàng còn nhỏ. Vậy mụ già kia cũng là một quái nhân tên gọi là Thái Y La Sát, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cả song quái cùng tính nết kỳ lạ và thủ đoạn cực tàn ác. Mấy chục năm trước đây, Cả hai phe bạch đạo và hắc đạo, nghe danh song quái đều táng đẩm kinh hồn. Theo lời đồn, thì song quái đã gây cuộc ác đấu đến nỗi. Cả hai cùng mất mạng vì rớt xuống vực thầm. Té ra, lời đồn không đúng sự thật. Quả đúng như là lời chàng đoán. Bạch đầu thái tuế cất giọng hùng dữ nói. Thái y là sát. Nếu ta mà chết đi, thì ai trộn cất trộn người? Thấy y la sát mặt lạnh như bằng hỏi lại. Lão đến đây là có ý gì? Nói trắng ra đi. bạch đầu thấy tuế đáp. Dĩ nhiên là để tính món nợ ngày trước rồi. Bây giờ tính bằng cách nào? 30 năm trước, trận đánh ở Nga Mì Kim Đình. Ta tưởng lão đã chết rồi. Bây giờ lão vẫn còn sống. Thế theo ý mụ, thì chúng ta phải phân sống chết hay sao? Dĩ nhiên rồi. Vậy thì động thủ đi thôi. Khoan đã. Mụ còn muốn nói gì nữa? Thái y la sát rõng ràng đáp. Không thể phá bỏ quy củ được. Nghĩa là khi bản nhân động thủ không để người thứ ba ở hiện trường. thái y la sát nói rồi nhìn phương tử vi vẫy tay dục cái con nhà đầu kia ngươi về núi đi thôi Phương tử vi sững sờ đáp mẫu mẫu vi nhi không thể về nữa thái y la sát hỏi giật giọng vậy người định đi đâu phương tử vi ngập ngừng vi nhi vi nhi Người dám không tuân lời ta ư. Phương tử vi ngó thấy la sát bằng con mắt buồn rầu, Nàng máy môi định nói gì mà không nói ra được. Sau nàng phục lợi một lạy, rồi đứng dậy chạy tuốt ra ngoài rừng. Từ văn chấn động tâm thần, bụng bảo dạ. Đây là một cơ hội rất tốt cho mình có thể phanh phù những điều bí mật chất chứa trong lòng bấy lâu này. Trang toan dượt theo phương tử vi. Thì bạch đầu thái tuế đã lên tiếng gọi. Tiểu tử, ra đây đi. Tử văn thấy hành tung đã bị bại lộ, dĩ nhiên không bỏ đi được. Trang xoay chuyển ý nghĩ, rồi thủ cánh tay độc vào trong tay áo, để tay áo bên trái thong lòng, rồi ngang nhiên xuất hiện. Bạch đầu thái tuế không nói nửa lời. Lão vung cây phương tiện sản lên, nhằm bổ vào đầu của tử văn. Thái y la sát vội quát lên. dừng tay. Bạch Đầu Thái Tuế đột nhiên thu cây phương tiện sản về hỏi, mụ muốn gì? Lão không thể động đến gã được. Gã đối với mụ lợ người như thế nào? Gã là hợp bằng hữu với hội chủ của bản nhân. Bạch Đầu Thái Tuế cười hà hà nói, Ồ, hội chủ ư, <cười> ta quyền mất thay là sát. đang bàn đến chuyện vệ đạo, thật là một khúc tuyệt sướng trong võ lâm, cổ kim chưa từng có. <cười> thấy la sát tức quá ngắt lời, cái đó chẳng có gì đáng cười đâu. Con người làm thiện hay làm ác chỉ trong ý niệm mà thôi, nên đổ tể hạ con dao mổ heo còn có thể thành Phật được, nữa là bản nhân. Bạch đầu thái tuế vẫn cười hà hà nói. Tên đổ tể có thể thành Phật được. Hừ, còn thái y là sát, hai tay đẫm máu tảnh hùi cũng đòi thành Phật hay sao? Người đừng phí lời tranh cãi vô ích. Bạch đầu thái tuế dương cầm lông mày lên nói. À, vậy thôi được, lão phu đành phá lệ một lần, cho thằng loại này cút đi. Thái y là sát lạnh lùng nói. không hãy liều gã lại đã bạch đầu thái tuế ngạc nhiên hỏi sao lưu gã lại làm gì để chứng kiến bạch đầu thái tuế cười rộ lên nói thật là một chuyện kỳ văn mụ la sát cũng đòi người chứng kiến ử thái y la sát hắng giọng nói lão thần đã làm vệ đạo hội viên Thì dù là ân oán từ nhân Cũng không muốn để người ta dị nghị Gã có xứng đáng hay không? Sao lại không xứng chứ? <cười> mụ là sát Mụ bức bách lão phù phải phá lại lần thứ hai Ờ thôi cũng được Để gã lại thu lượm thi hài Và báo tàng cho mụ Để lão phù khỏi phải ra tay Nhưng mà phải có một điều kiện Thái y là sát hỏi ngay, điều kiện gì? Gã phải đếp một trường của lão phù. Thái y là sát quát lên, bạch đổ thái tuế, ngươi đừng dở trò nữa. Phải chăng ngươi còn có ý hạ sát gã dưới phát trưởng của lão? Từ văn không nhìn được nữa, bản tâm của chàng cũng chẳng muốn làm chứng. Ai sống ai chết cũng chẳng can dự đến chàng. Nhưng chàng muốn nhân cội này để xem bản lĩnh của song quái. Thái Y La sát đã là một hội viên hội vệ đạo. Vậy mụ cũng là một tay kinh địch trong hành động báo thủ của chàng. Đối với mụ, chàng cũng muốn hiểu rõ căn nguyên. Ngoài ra, chàng không muốn để đối phương khinh thị. Bốn chữ địa ngục thi sinh cũng đã từng vàng dội trên trốn giang hồ. Chàng nghĩ vậy, liền lạnh lùng lên tiếng. Nếu vậy, Thì tại hạ muốn phụ trách việc chứng kiến vụ này. Bạch đầu thái tuế quắc mắt lên hỏi. Tiểu tử, người đã nghĩ kỹ chưa? Lão phu khuyên người đừng nên làm chứng nữa thì hơn. Thay là sát hỏi xen vào. Tại sao lão bắt gã phải tiếp một trường? Bạch đầu thái tuế cười đáp. À, bản nhân muốn coi gã còn đáng làm chứng hay không? Vụ này chẳng có gì là đáng với không đáng. Mụ là sát. Người làm chứng đó do mụ đề cự ra thì là mụ quá trịch thượng rồi. Lão muốn gã tiếp trường là hiển nhiên, là có lòng độc ác. Từ văn dương cầm lông mày lưỡi kiếm lên lạnh lùng nói Dù có tiếp một trường cũng chẳng hề gì đâu. Thấy là sát trợn mắt lên hỏi cái thằng lõi kia người đã là thượng tần của tệ hội chủ thế mà lão thần để mặc hắn giả tay, thì sau này biết nói thế nào với tệ hội chủ tư văn không khỏi cười thầm trong bụng chàng tự nghĩ cả ngồi thượng tần mình chỉ nhận một cách hồ đồ không chừng bên trong họ còn có âm mưu thế mà mụ vẫn quan tâm không hiểu là chân hay giả mặt khác Tổng tuần hội vệ đạo đã hai lần hạ sát thủ, toàn ra hại mình. Nếu mà số mạng tầm thường thì đã chết tòi rồi. Những chuyện mâu thuẫn này thật là làm cho người ta nghĩ nát ruột cũng không ra. từ văn nghĩ vậy rồi thản nhiên nói. tại hạ cũng thử coi trường lực của lão tiền bối đây. Thái y la sát dậm chân nói. Lão thần đành thủ tiêu ý định vừa rồi. Thôi. Chẳng cần làm nhân chứng nữa. Người đi đi. Bạch đầu thái tuế lại trở rộng. Ồ, mụ nói đi nói lại. Thì mặc mụ. Lão phù quyết chẳng đổi lời. Dù gã có đi, cũng phải tiếp một trưởng đã. Thái y là sát dịt lên. Lão lấy chuyện giết người làm thích có phải không? Bạch đầu thái tuế cười ha ha nói. Ồ, cái mụ là sát này. Mụ biến thành một người tử thiện rồi hả? <cười> Từ văn dĩ nhiên là biết Thái Y La Sát sợ mình không tiếp nổi Một trường của Bạch Đầu Thái Tuế Mà Bạch Đầu Thái Tuế Vẫn có ý phóng trưởng hạ sát mình Để duy trì cái mà hắn gọi là lề luật Chàng tự nghĩ Ở hang núi Bạch Thạch Mình đã được lão quái nhân chút công lực sang cho Mình nên thử xem Bàn lĩnh của lão này tới đâu Còn điều Thái Y La Sát Che chở cho mình Do động cơ nào thì mình không sao biết được. Trang liền hiên ngang tiến lên hai bước nói. Xin lão tiền bối xuất chiều trò. Thấy là sát không thể nào làm được gì hơn, đành lùi lại một bước. Mụ nói. Nhảy nhì. Thế là lão thần làm hại người. Từ văn nghiêng đầu đáp. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Đây là tai hạ tự nguyện tiếp thù. Chứ không phải lò do lão nhân giả. Bạch đầu thái tuế đưa phương tiện sàn sang bên tay trái. Rồi trầm giọng quát lên. Hãy tiếp trưởng đây! Lão lún người xuống một chút. Đồng thời vung tay phải ra. Một luồng kinh khí nghiêng non dốc biển. Đổ xô về phía tử văn. Tử văn không dám coi thường. Chàng ngưng tụ hết công lực vào tay. Nín hơi phóng trưởng ra ngành tiếp. Dầm dầm. Hai luồng đại lực đụng nhau, phát ra tiếng nổ rùng rợn, làm cho đá chạy cát bay. Lá cây rụng tới tấp trong vòng mấy trượng Cành cây cũng gãy hết, chỉ còn lại thân không chờ trọi. Luồng kinh khí rít lên, nghe rất là kinh hồn. từ văn thấy mắt hoa lên, khí huyết trợ nhộn nhạo. Nhưng chàng đã cố nhịn, không nhúc nhích nửa phần, và người đứng sững như núi. Bạch đầu thái tuế phải lùi lại mấy thước. Da mặt của lão cò rúm lại, mắt của lão chiếu ra những tia hào quang rùng rợn. Hồi lâu, lão thờ dài tự thàn. Thôi, hết rồi, lão phu tự rước lấy cái nhục. Ngoại hiệu bạch đầu thái tuế, từ nay không còn nữa. Lão bằng mình vọt vào trong rừng, chớp mắt đã mất hút. Thấy Y La Sát đứng ngẩn người ra hồi lâu, không thốt nên lời. Kết quả đã ra ngoài ý nghĩ của mụ. Dù là trong giấc mơ, mụ cũng không ngờ đến công lực của tử văn lại cao thâm hơn bạch đầu thái tuế. Tử văn trong lòng cũng xúc động không kém. Trang tử lượng, hiện nay công lực của mình có thể biến truyền ý niệm phục thù sang giai đoạn thực hành. Thái Y là Sát ngơ ngác lên tiếng. Tiểu hữu! Công lực của tiểu hữu vượt ra ngoài sự tưởng tượng của lão thần. Tử văn khiêm nhượng đáp. Lão nhân già quá khen rồi. Miệng của chàng nói thế, nhưng mà trong lòng tự nghĩ, công lực của mình mà ra ngoài ý nghĩ của mụ thì công việc càng nhiều thêm. Thái là sát ngừng lại một chút rồi hỏi, "Phải chăng tiểu hữu ngẫu nhiên quả đây?" Từ văn động tâm đáp, "Tại hạ có việc muốn đến bái yết quý hội chủ." "Ồ, vậy thì à" Hào lão thần lên núi. Xin mời lão tiền bối thượng lộ. Hai người cùng đi thẳng đến đồng đàn hội vệ đạo. Tư văn rất là hối hận trong lòng vì đã để lỡ mất cơ hội không giật theo thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi. Chẳng cho rằng khó lòng có cơ hội gặp được một mình nàng. Nếu không dùng mưu kế thì việc phanh phui những điều bí mật thật là quá khó. Nhưng mà việc đã xảy ra thế này, đành tùy cơ ứng biến. dọc đường trang phát giác ra tình trạng ở đây so với ngày lập tổng đàn đã thật khác xa nhau khắp các nèo đều bố trí những điểm canh gác dày đặc trong tổng đàn lại dựng lên rất là nhiều phòng ốc quy mô rộng lớn vô cùng thái y la sát có một địa vị rất là cao trong hội vệ đạo mụ không cần thông bẩm cứ đưa từ văn tiến thẳng vào đại sảnh từ văn được mời ngồi rồi thái y la sát lùi ra trang xoay chuyển ý nghĩ thật là mau, để lúc gặp Vệ đạo hội chủ sẽ có cách thăm dò ý hướng của đối phương. Từ Văn còn đang ngẫm nghĩ thì Vệ đạo hội chủ đã mở cửa ngách đi vào. Từ Văn vội đứng dậy khom lưng nói: "Tại hạ xin tham kiến hội chủ." Vệ đạo hội chủ niềm nở tươi cười đáp: "Ồ, oh, tiểu hữu cứ ngồi chơi, bất tất phải đà lễ." Hai bên tân chủ an tọa, một tên tiểu tị áo trắng bưng trà vào. Về đạo hội chủ lại nói, Được tiểu hữu quảng lâm bản nhân rất lấy làm hân hạnh. Hắn tự xưng là bản nhân, chứ không xưng là bản tòa, để tỏ ra kính lễ đặc biệt đối với tử văn. Nhưng mà tử văn lại có cảm giác trái ngược, vì đối phương càng lễ mạo bao nhiêu, thì bụng dạ càng thâm hiểu đáng sợ bấy nhiêu. Trang liền nghiêng mình đáp, Tại hạ mạo muội đến thăm viếng, xin hội chủ miễn thứ cho. Ồ, sao ở tiểu hữu lại nói vậy? Bản nhân, câu còn chưa được. Tư văn đánh bạo hỏi vào chính đề. Hội chủ, tại hạ có vấn đề đặc biệt, câu xin hội chủ cho biết. Tiểu hữu cứ nói giả, can gì mà ngại. Tại hạ muốn cùng Tổng Tuần Quý Hội diệm đàm một chút. Về đạo hội chủ thảm nhiên nói Tiểu hữu muốn gặp khấu vần ư Tiểu hữu có quen biết y hay sao Tài hạ mới có cầu duyên Được gặp mặt một lần Ồ, cái đó thì dễ rồi Hắn nói xong lắc chuồng Lập tức Một tên áo tử áo đen xuất hiện trước cửa sảnh đường Gã nói Chấp sự đệ tử Là vương thập mục Xin chờ lệnh Truyền khấu tổng tuần ra đây Tuần lệnh dụ, hắn tử áo đen lùi ra ngay. Lát sau, một hắn tử trung niên mặt mũi đen nhèm xuất hiện trước cửa sảnh đường lên tiếng. Tỷ chức là Khâu Vân xin tham kiến hội chủ. Vệ đạo hội chủ nói, Khâu tổng tuần hãy vào đây đi. Hắn tử mặt đen kính cẩn tiến vào, hắn quay mặt về phía hội chủ, thóng tay đứng nghiêm. Từ văn sát khí nổi lên bừng bừng, chẳng phải cố gắng kiềm chế, không để lộ ra ngoài mặt. Khâu Vân lại hỏi, hội chủ tuyên triệu tỷ chức đến, lờ có điều dị dạy bảo. Vệ đạo hội chủ trò vào từ văn đáp, thiếu hiệp đây muốn gặp Tổng Tuần. Tổng Tuần Khâu Vân ùa lên một tiếng, tự hồ như là xảy ra chuyện bất ngờ. Hắn đưa mắt nhìn từ văn chăm chạp. Mục quang của hai bên vừa chạm nhau Từ văn cảm thấy Nhãn thần của đối phương ngoài sự kinh ngạc Không lộ ra điều gì khác Hắn hỏi Ờ thiếu hiệp muốn gặp tại hạ ừ Đúng vậy Thiếu hiệp Có điều gì dạy bảo Từ văn chậm chạp đứng lên trầm giọng nói Tại hạ đến đây Để cam tạ các hạ về chuyện đêm qua Chuyện gì Khâu Vân la lên một tiếng kinh ngạc, cái mặt đen cô gã lộ vẻ bừng khuâng. Từ văn mặt lạnh như tiền đáp. Thân pháp của các hạ khiến cho tại hạ khâm phục vô cùng. Có điều, nó không được quang minh. Vệ đạo hội chủ hé cầm mắt chiếu ra những tia hàn quang, hỏi dằn từng tiếng. Khâu Tổng Tuần, có chuyện gì vậy? Khâu Vân kinh ngạc lùi lại một bước, đáp liền. Tỷ chức, chưa hiểu thiếu hiệp đầy. Là nói về chuyện gì? Từ văn cười nhạt nói. <cười> các hạ, bậc đại triệu phủ, bụng làm dạ chịu, Sao lại đầu voi đuôi chuột như vậy? Tại hạ tự nghĩ, chúng ta vốn không thù không án. Thì hành động của các hạ tất là có nguyên nhân. Nên là tại hạ tới đây để thỉnh giáo. Vệ đào hội chủ lớn tiếng. Khâu Tổng Tuần. Tổng Tuần đừng quên rằng, địa vị của mình với hội quỷ... Là phải thẳng thắn, minh bạch. Bất luận việc gì, cũng phải rõ ràng. Vậy vụ ấy là như thế nào? Khâu Vân nhắm tít cặp lông mày, ra chiều nghi hoặc đáp. Thực ạ, ti chức chưa hiểu rõ. Vậy đạo hội chủ gai gắt. Tổng tuần nói thật không? Khâu Vân đáp. Tỷ chức mà mạn trá, xin chịu hình phạt trong hội quỷ. Từ văn nghiến rằng lầm bầm, bọn này diễn quá là khéo, chúng đã một cột một đồng mà còn giả vờ. Vệ đạo hội chủ xòe tay ra nói, Ờ Tiểu Hữu vụ này cha già cho biết rõ chẳng là khó khăn gì, mời Tiểu Hữu ngồi xuống thùng thẳng nói chuyện. Từ văn ngồi xuống, trong lòng của chàng căm hận đến chừng như là đến vỡ ngực, nếu chàng không suy nghĩ trước sau thì đã đồng thủ rồi. Vệ đào hội chủ lại hỏi Tiểu hữu có thể nói rõ thực tình được chăng Hoặc giả như là bản nhân có thể liệu đường khu sự? Từ văn xoay chuyển ý nghĩ rất màu, bụng bảo dạ Bây giờ mình cứ nói rõ sự việc xảy ra, đưa đủ chứng cứ, thử xem chúng giải thích như thế nào Chẳng nghĩ vậy, liền trầm giọng đáp Trước đây chưa lâu, tại hạ bị một quái khách che mặt, mặc áo cầm bảo đột nhiên ám toán Suýt nữa thì bị mất mạng. Vệ đạo hội chủ dường như là phát run lên hỏi. Người che mặt, mặc áo cẩm bảo ư. Từ văn nhìn đối phương trầm chập, tựa hồ như là muốn xoay thấu tâm gan của gã hội chủ thần bí này. Nhưng chàng coi mắt của hắn lại hiện ra chiều kinh ngạc và cầm hận. Chàng trầm giọng gật đầu đáp. Đúng vậy, một người che mặt, mặc áo cẩm bảo. Tên của y là gì? Tại hạ không biết. Hội chủ có quen biết người đó chẳng? Về đạo hội chủ không trả lời chàng. Hắn bảo. Tiểu hữu, hãy nói nốt đi. Từ văn kể tiếp. Sau đấy ít bữa, đại hạ lại gặp độc thủ của y trong một lữ quán. Lần này càng ghê gớm hơn. tại hạ mười phần chết chắc. Không ngờ may mà sống sót. Hung thủ. Vẫn là người che mặt mặc áo cầm bào. Chàng vừa nói, vừa đảo mắt nhìn khâu vân. Vệ đạo hội chủ sững sốt. Rồi sao sau nữa? Đêm qua tại trong một ngôi chùa cách đây trăm dặm. Tại hạ lần thứ ba gặp sát thủ. Cũng vẫn là người che mặt mặc áo cầm bào ư. Lần này không phải, mà là khâu tổng tuần các hạ đầy. khâu vân lùi lại hai bước dài gã trần mắt há miệng nói không ra lời bộ mặt đen xì đỏ lên thanh màu tía thấm vệ đạo hội chủ trầm ngầm một lúc rồi nói không không có thể tư văn cười lại hỏi hội chủ nói thế tất là có bằng chứng chứ có hai điểm phản chứng xin hội chủ cho hay điểm thứ nhất Hôm qua, Khâu Tổng Tuần tham dự hội nghị của bản hội, suốt ngày đêm không rời khỏi tông đàn nửa bước. Dĩ nhiên, y không thể nào phân thân đến một nơi xa xôi ngoài trăm dặm để mà hạ thủ Tiểu Hữu được. Điểm thứ hai, căn cứ vào vị khách hành của bản hội là Thái Y La Sát vừa đề cập đến. Tiểu Hữu đánh một đòn, mà khiến cho danh vọng của bạch đầu Thái Tuế phải lù mở. Điểm này chứng minh công lực của Tiểu Hữu Vượt qua khâu Tổng Tuần rất là xa Vậy thì khâu Tổng Tuần Hạ sát thủ với tiểu hữu như thế nào được Về đạo hội chủ nói hai điểm này Tưởng chừng như là ai nghe cũng phải chịu Không còn đả kích vào đâu được Nhưng mà tử văn đã có định kiến chàng lạnh lùng hỏi Hội chủ có chịu nghe bằng chứng của tai hạ không Ồ, dĩ nhiên Bạn nhân muốn nghe lắm Xin tiểu hữu nói đi Thứ nhất, người hạ thủ tự xưng là tổng tuần của quý hội và tướng mạo như in. Thứ hai, đường trường còn có người khác bị hại và có người được mục kích. Là ai? Từ văn dằn lên từng tiếng. Người bị hại là đệ tử dưới chướng ngũ lùi cùng. Người được mục kích là thiên đại ma cử và thống thiền hòa thượng. Thống thiền hòa thượng. là người như thế nào ờ tài hạ không biết vệ đạo hồi chủ chăm chú nhìn tổng tuần khâu vân thì gã lắc đầu ra chiều rất đối ngạc nhiên vệ đạo hồi chủ trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn từ văn nói ờ tiểu hữu như vậy chắc là có kẻ đã giả mạo khâu tổng tuần từ văn thấy đối phương cãi phằng thì không nhịn được nữa Chàng đứng dậy run lên nói tại hạ còn có bằng chứng nữa. vệ đạo hội chủ ung dung hỏi lại. Ồ, tiểu hữu còn có bằng chứng gì nữa ư? đúng vậy, bằng chứng này ở ngay trên người của khâu tổng tuần. khâu vân kinh ngạc la hoàng. ở trong mình tại hạ ư? vệ đạo hội chủ cũng đứng lên nghiêm giọng hỏi. bằng chứng gì? Từ văn nói. xin khâu tổng tuần. hãy bỏ anh hùng cân ra khâu vân lộ vẻ tức giận hắn làm ra bộ không dám nổi nóng trước mặt cổ hội chủ vệ đạo hội chủ trầm giọng nói bỏ khăn ra khâu vân không sao đành được đành bỏ anh hùng cân xuống tư văn đảo mắt nhìn rồi thộn mặt ra trên đầu cổ đối phương chẳng có dấu vết gì chàng nhớ rõ ràng Hắn từ mặt đen tự xưng là vệ đạo hội tổng tuần Còn thiên đại ma cơ trông thấy trên đầu của gã vết sẹo mới nhận ra được hắn là người che mặt mặc áo cầm bào đã mạo dừng phụ thân của chàng. Vết sẹo này ở trên mang tay và còn rất là rõ. Thế mà bây giờ sao đối phương lại chẳng có dấu vết gì thì thật là lạ. Vệ đạo hội chủ nói Tiểu hữu, xin tiểu hữu chỉ chỗ chứng cứ đi. Từ văn không nói gì Chàng xoay chuyển ý nghĩ rất là mau, bụng bảo dạ Không chừng vết sẹo này, gã đã mượn dịch dùng thủ pháp để mà che giấu đi rồi. Nhưng mà còn một chỗ không thể nào giả trá được bằng độc thủ của mình. Đây là nước cờ tối hậu, nếu lại chật nốt thì hỏng tuyết Nhược bằng sự thực của mình chứng minh không lầm, thì bữa này tuy là chàng đã vào hàng cọp vẫn có thể ra được dễ dàng. tư văn nghĩ vậy, Liền nhảy sổ vào khâu vân nhanh như điện chớp và thi trấn độc thủ một cách đột ngột. Vệ đạo hội chủ không ngờ tử văn lại dở thủ đoạn này. bất giác, hắn bật lên một tiếng là hoàng. Tiểu hữu! Tiếng là chưa dứt, khâu vân đã kéo hụt xuống đất. Chân tay dãy ruộng một cái rồi nằm yên. Vệ đạo hội chủ quát hỏi. Tiểu hữu đến đây giết người ư? Tử văn ruột tầm bối rối vì nhất thiết đầu sai chặt. Đối phương không chống nổi sát thù của chàng. Chàng lâm vào tình trạng chỉ kẻ thù không đúng, liền tự nhủ. Ta hãy cứu sống đối phương rồi sẽ liệu. Nghĩ vậy, chàng vội lấy thuốc bỏ vào miệng của khâu vân, rồi đưa tay điểm vào chỗ huyệt đạo của đối phương. Đoạn chàng nghiến rằng đáp. Y không chết đâu, đây là tại hạ muốn chứng nghiệm lần cuối cùng mà thôi. Vệ đạo hội chủ liếc cầm mắt sắc như là dao nhìn thẳng vào mặt của tử văn hồi lâu, không nói gì. Tử văn đã tưởng là hắn sắp ra tay, nhưng mà không phải vậy. Như vậy, càng khiến cho người ta khó hiểu. Chàng lẩm bẩm, Khâu Vân đã không phải là người che mặt mặc áo cầm bảo để mạo xưng phụ thân mình. Và mấy lần hạ độc thủ toàn ra hại mình. Vậy thì, thân thế của mình, đối phương có hiểu hay không? Thật là hoàn toàn bí mật. Người mạo xưng khâu vân là ai? Y muốn sát hại mình vì mục đích gì? Vệ đạo hội chủ từ từ cất tiếng hỏi. Tiểu hữu, không còn việc gì nữa chứ? Từ văn thở phào đáp. Tài Hà rất lấy làm áy náy và hối hận. Vệ đạo hội chủ thảm nhiên nói. Khởi rõ trong đục, trắng đèn là chuyện rất hay. Tiểu hữu bất tất phải quan tâm. Đa tạo hội chủ. Vệ đạo hội chủ lại hỏi. Phải chăng vừa rồi, tiểu hữu có đề cập đến người che mặt mặc áo cầm bào? Ờ, đúng vậy. Vụ này có liên quan gì đến khâu Tổng Tuần? Đêm qua hung thủ tự xưng là Tổng Tuần Quý hội. Một bên đầu có vết sẹo giống như là người che mặt mặc áo cầm bào. Vì thế mà tại hạ có hành động đường đột. Ồ, oh, té giả là vậy. bản nhân bảo đảm vụ bí mật này chẳng bao lâu nữa sẽ phanh phùi ra được. Tư văn động tâm hỏi. Phải chẳng hội chủ đã biết thân thế người che mặt mặc áo cầm bào? Vệ đạo hội chủ trả lời nước đôi. Ở vụ này đã có mảnh mối. từ văn kết luận trong tâm. Người che mặt mặc áo cầm bào là phụ thân của mình, còn một nữa là giả mạo. Đối phương bảo đã có manh mối, thì không hiểu hắn chở vào ai. Nếu mình còn hỏi vặn nữa, tất là không khỏi bị tiết lộ hành tung. Không hiểu mình nên nói rõ thân phận để trả thù, hay là tìm cách phanh phui cho biết rõ những sợ ngừa vực bí ẩn này. Kẻ mạo xưng là khâu vần, chẳng những chống nổi độc thủ của mình, mà còn biết cả những bí mật về độc thủ nữa. Vậy mới là khó tính, mới là đáng sợ. Không hiểu hắn là ai. Tống Tuần Khâu Vân hắng giọng một tiếng, rồi trận mắt đứng lên. Vệ đạo hội chủ khoát tay nói, uh, Không còn chuyện gì nữa, Tống Tuần đi nghỉ đi thôi. Khâu Vân lườm Từ Văn một cái, rồi thi lễ rút lui. Từ Văn thấy mình đối diện với kẻ thù sâu tựa bể này mà chịu bỏ đi, thì thật là chẳng cam lòng. Hay giờ gì, đã đến đây cũng phải tìm ra một chút manh mối, để làm tiêu chuẩn cho hành động sau này. nhưng mà chàng chưa biết phải mở miệng như thế nào chàng xoay chuyển ý nghĩ một lúc rồi tìm ra phương pháp vòng quanh cất tiếng hỏi ờ hội chủ tại hạ có thể mạo muội hỏi hội chủ một vấn đề nữa được chăng vệ đạo hội chủ ôn tồn đáp không có chuyện gì là mạo muội cả tiểu hữu có điều gì xin cứ hỏi hãy ngồi xuống đây nói chuyện đã hai người lại ngồi xuống Từ Văn nhấp chén trà cho Bình tĩnh lại, rồi hỏi: "Tại hạ là một kẻ vô danh tiểu tốt trên trốn giang hồ, mà sao lại được hội chủ đem lòng mến yêu? Đó là một điều tại hạ không hiểu." Vệ Đào hội chủ cười ha hạ đáp: à, "Tiểu hữu, đó là giỏi chữ duyên. Bản nhân rất là tán thường khí phách hiền ngang của tiểu hữu. Nhưng mà thanh danh của tại hạ kém cỏi, mà thân thế lại tàn tật, cái đó..." Tiểu hữu, bề ngoài có tổn gì đến khí chất? Thanh danh, không phải là vật trừng ra bên ngoài. tệ hạ tự lấy làm xấu hổ, thật là không xứng, đáng lọt vào mắt xanh của hội chủ. Tiểu hữu, bất tất phải quá khiêm nhường. Câu nói của đối phương không lộ vết tích gì. Từ văn biết rõ, đó là lời giả trái mà không bài bác được vào đầu. Chàng tự hỏi. Chẳng lẽ đối phương thực tình không biết rõ những điều bí mật cùng với lai lịch của mình? Còn một vấn đề nữa nổi lên trong đầu óc. Chàng nhớ tới những người mà chàng đã cứu sống là Thượng Quan Hoành. Chàng muốn đưa vấn đề Thượng Quan Hoành ra hỏi để xem đối phương thành thực hay là giả dối. Thượng Quan Hoành chúng phải tội tâm kịch độc của phụ thân chàng rồi nằm lăn bên đường. Chàng chẳng hỏi rõ nguyên nhân, tự ý cứu sống ý. Nhưng mà y lại là chủ hùng gây cuộc đổ máu tài thất tinh bảo. Đồng thời, y lại là nhân vật cùng đường lối với đối phương. Nghĩ tới đây, tư văn thảm nhiên như là không có chuyện gì, lên tiếng hỏi. Hội chủ có quen biết thượng quan hoành hay không? Vệ đạo hội chủ toàn thân chấn động, chăm chú nhìn tư văn một lúc, rồi thảm nhiên đáp. Bản nhân có quen biết, y được tiểu hữu cứu mạng. Ờ, chẳng lúc nào y không nhớ tới ơn của tiểu hữu. Đây lại là một điều ra ngoài ý nghĩ của tử văn. Đối phương thẳng thắn thừa nhận không giấu diếm Như vậy rất có thể đối phương chưa biết gì về thân thế của chàng. Tử văn lại hỏi. Hiện nay y đang ở đâu? Vệ đạo hội chủ đáp. Vì y có chỗ đau lòng phải tạm thời mai danh ẩn tích. Về điều này xin tiểu hữu. nguyên lượng thứ trò tư văn hất hàm hỏi té giả y cũng là hội viên trong quý hội ư về điểm này bản nhân cũng không phủ nhận tư văn lại hỏi tài hạ nghe nói giữa y và thất tinh bảo chủ tự anh phong có mối thù giết vợ giết con điều đó có thật hay không cặp mắt của vệ đạo hội chủ đột nhiên chiếu ra những tia oán độc Nhưng mà chỉ thoáng qua là hết Hắn gật đầu đáp Quả lờ có chuyện đó thật Lại có tin đồn Trên trốn giang hồ rằng Thất tình bảo đã xảy ra lưu huyết Vệ đạo hội chủ ngắt lời hỏi lại Phải chăng tiểu hữu nghi ngờ Đó là hành vi của thượng quan hoành Từ văn đáp ngay Tài hạ đã biết hai tên kiều hận Nên là nghĩ thế thật Tiểu hữu hỏi câu này, lờ coi ý gì? Từ văn ngấm ngầm nghiến răng đáp. Tại hạ ngẫu nhiên hỏi trời mà thôi. Vệ đạo hội chủ trầm ngâm một chút rồi nói. Bản nhân nói rõ cho tiểu hữu hay. Tệ hội sở dĩ coi tiểu hữu vào hạng thượng tần cũng là vì tiểu hữu có mối quan hệ với thượng quan hoành. Bây giờ thì từ văn mới tỉnh ngộ. Thế là điều bí ẩn về vụ chàng được coi là thượng tần này đã có giải đáp Chàng toàn hỏi về tin tức của thượng quan hành Hiện lạc lõng ở nơi đầu đặng ra tay rửa hận Nhưng mà chàng nghĩ lại có điều không ổn Đối phương đã nói trước là thượng quan hành mai danh ẩn tích Mà mình còn hỏi nữa thì không khéo sẽ bị lộ tẩy mất Chàng đã biết y là người trong hội vệ đạo và giữ địa vị khá là cao Thì lúc cần đến sẽ bức bách y phải lộ diện cũng chẳng khó gì. Vệ đạo hội chủ lại nói lại. Còn một điểm nữa là đối tượng của thượng quan hành tầm cừu chỉ có một mình tử ảnh phòng. Tử văn sửng sốt, chàng ngắt lời hỏi. Theo ý kiến của hội chủ thì vị đổ máu ở thất tinh bào không phải là do hành vi của thượng quan hành hay sao? Chính thế đấy. Từ văn lại hỏi Tại hạ còn nghe nói Thất tinh bảo chủ cùng bọn thù hạ Thất tinh bát tướng Đều là những tay bản lĩnh phi thường Vậy mà ai hạ được bọn họ chứ Cái đó Hiện thời vẫn ở trong vòng bí mật Có điều tự anh phòng Đã làm nhiều việc bất nghĩa Nên là rất lắm kẻ thù hận Từ văn thầm mắng đối phương khéo chối cái Giữa lúc ấy Bất thình lình có âm thanh ồn ồn của một lão già từ ngoài cửa sảnh bước vào, la lên. Vụ ảnh tôi tâm thủ. Tư văn cả kinh thất sắc, chàng đứng phát dậy. Một lão già khô đét xuất hiện ngoài cửa. Lão chính là Thôi Vô Độc, Tổng Đàn Trưởng Lệnh, đã cùng ngồi một chiếu với từ phần bữa trước. Thôi Vô Độc chẳng một chất độc nào mà lão không biết, chẳng chất độc nào lão không giải được. Thật là một tay độc đạo cự phách đường thời nhưng lão chưa từng dùng chất độc để mà hại ai